trên trần răng đầy mạng nhện xung quanh bốn bề tĩnh lặng như tờ tĩnh lặng đến nỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền cũng quá đỗi ồn ào minh huy bị trói trên chiếc ghế giữa phòng. đột nhiên một gáo nước lạnh từ đâu đổ vào người khiến anh trở tỉnh giấc minh huy khẽ nhao mày cơn đau từ trên đầu chuyển đến khiến anh khó chịu mí mắt nặng chịu dần dần được nâng lên trước mắt anh bây giờ là hình ảnh của uyên thanh đứng bên cạnh cô còn có một người đàn ông mới bị đánh có một chút Mà như người sắp chết rồi à? Uyên thanh tất tiếng ngữ điệu chầm chọc. Không dừng lại ở đó, cô còn tiến lên phía trước mấy bước, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Minh Huy mấy cái. Này, mau tỉnh dậy. Lúc này Minh Huy mới ý thức được toàn bộ mọi chuyện. Thấy bản thân mình đang bị trói hơn nữa lại bị nhốt ở trong một nơi xa lạ. Minh Huy dồn hết sự nghi ngờ lên người Uyên thanh Hành lớn tiếng. Còn khốn, mày đưa tao đi đâu thế hả? Mau thả tao ra. Uyên thanh quanh tay trước ngực cười nhạt. Tao tốn công đưa mày đến đây, mày nói thả là thả thế nào? Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Ai đã sai mày làm điều này? Mấu nói, đừng có lên giọng ra lệnh cho tao. Mày phải có mặt ở đây trong bộ dạng thế này, tất cả đều là nhờ bố mày đấy. Minh Huy trong mày khó hiểu, anh không biết Điểu Yên Thanh đang nói đến là gì, bởi anh và cô không hề có thù oán. Hai người quen nhau trong một hộp đêm ở Los Angeles, mối quan hệ chỉ là công cụ để thỏa mãn đối phương. Vì vậy anh mới không hiểu lý do mình bị đưa đến đây và còn cả mũ của anh nữa. Bố tao thì liên quan gì đến chúng mày? Anh gào thét trong sự tức giận. Nhìn thái độ của anh Tuyên Thành càng thêm đắc ý. Tao biết hết sự thật rồi. Mày không cần phải giả vờ nữa đâu. Đúng là cha nào con nấy y như một khuôn đúc ra. Còn chó này? Minh Huy vùng vằng muốn thoát khỏi cái sợi dây thừng trói mình nhưng không được. Rồi một cú đánh đau như điến giáng xuống vào mặt anh. Người đó không ai khác chính là Thắng Thấy em gái mình bị một tên không ra gì Như Minh Huy chửi mắng Thắng không nhịn được Sau khi bị đánh Khóe môi Minh Huy chảy xuống một dòng máu đỏ tươi Sự vẫn nộ càng dâng cao hơn Như bức tường thành bị phá vỡ Anh quay sang phía Thắng Đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ Mày làm cái quái gì thế Mày là ai mà dám đánh tao hả thằng chó Tao là ai không quan trọng Nhưng mày không được phép xúc phạm em gái tao Cái gì Em gái Minh Huy nhìn Uyên Thành chế giễu, thằng ớt ơ này đang nói gì vậy mày là em gái nó Uyên Thành khoanh tay trước ngực ngữ điệu vô cùng cao ngạo phải, anh ấy là anh trai tao đấy Uyên Thành vừa rớt lời Minh Huy cười phá lên như điên như dại hành động này khiến Uyên Thành khó hiểu mày cười cái gì tao cười vì trò hề mà chúng mày đang diễn không phải mày là con gái trưởng của Lưu Gia sao bây giờ từ đâu lại xuất hiện một thằng không ra gì rồi nhận làm anh trai mày định lừa con nít à nghe đến hai chữ Lưu gia, Uyên Thành như muốn phát điên lên. Nỗi hận trong lòng chưa được bao lâu, nay đã lớn hơn trước. Sắc mặt tối sầm, tay nắm chặt lại thành hình quả đấm, nắm chặt đến nỗi móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay, hiện lên những vết hằn nhỏ. Cô cố, cố giữ bình tĩnh, điểm đạm đáp: Danh phận con gái trưởng của Lưu gia, tao không dám nhận. Mà theo như tao nhớ, Lưu gia làm gì có con gái? Nói đúng hơn là ông Lục chỉ có một người con trai là Lưu Minh Huy nụ cười trên môi Minh Huy trở tắt hay vào đó là sự ngạc nhiên đến hoảng loạn anh lắp bắp mày mày nói vậy là có ý gì mày không cần phải giả vờ tao đã biết toàn bộ sự thật tao và Uyển Thư đều là những đứa ra ở bên ngoài được ông ta nhặt về nuôi à không, không phải không phải là đem về nuôi mà chính xác hơn là làm công cụ còn đứa con ruột suy nhất của ông ta chính là mày sản phẩm giữa ông ta và một người phụ nữ xấu xấu nào đó tao nói có đúng không Minh Huy im lặng không đáp sắc mặt tái nhợt như bị nói trúng tim đen Uyên Thành nói đúng anh chính là con ruột của ông Lục là kết quả do ông gây ra trong một lần ngoài ý muốn với một người phụ nữ vì không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của mình nên ông đã bí mật nuôi anh hơn 20 năm qua anh luôn sống với danh nghĩa con của một người khác chứ không phải của ông Lục anh chưa từng oán trách ông bởi anh biết ông làm vậy vì lý do riêng và hơn hết số tài sản sau này của ông ta cũng thuộc về anh, nên anh không đòi hỏi gì Cứ nghĩ bí mật này sẽ không bao giờ bị bại lộ không ngờ Uyên Thanh lại phát hiện ra Cô muốn gì? Cơn tức giận trong người Minh Huy giảm đi một nửa ngữ điệu cùng cách xưng hô cũng thay đổi nhanh chóng Uyên Thanh không còn xa lạ với con người hai mặt này nữa Cô đáp lại Muốn cả hai bố con anh đều phải chết Mày! Minh Huy nghe đến đó thì vùng vẫy muốn lao đến chỗ cô nhưng lại bị thắng ngăn lại Anh đã nhún nhường xuống nước để thỏa hiệp Còn cô lại không hề nể mặt Rốt cuộc là mày muốn gì Nếu là tiền Bao nhiêu tao cũng đưa cho mày Uyên Thanh cười nhạt Tao không cần tiền Thứ tao cần là vị trí kho hàng Chỉ cần mày nói cho tao biết Tao nhất định sẽ thả mày ra Đừng có nằm mơ giữa ban ngày Tao nhất định sẽ không nói Nhất quyết không nói à Minh Huy im lặng không đáp Uyên Thanh gật gù mấy cái Như nhận ra câu trả lời Cô quay sang phía Thắng khẽ gật đầu một cái, rồi ra hiểu sau đó quay người rời đi. Thắng hiểu ý, từng bước tiến đến chỗ mình huy. Linh cảm có điều chẳng lành, anh hét lên. Mày muốn làm gì? Thắng nở một nụ cười đầy quỷ dị. Mày sẽ biết ngay thôi. Mày mau thả tao ra, nếu không mày sẽ sống không yên với bố tao đâu. Dù ông già mày là ai tao cũng không sợ. Chỉ vì tin tưởng lão ta mà em gái tao phải chịu khổ. Lần này tao sẽ trả lại những gì mà lão đã gây ra cho em tao. Lên người mày. Huyền Thành đứng bên ngoài cửa canh chừng không cho ai vào trong. châm một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra làn khói trắng. Huyền Thành tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo ở phía sau, nhắm nghiền mắt lại. Khóe môi khẽ mỉm cười mà tận hưởng tiếng hét thảm thiết đau đớn tuyệt vọng phát ra từ trong căn nhà. Đêm nay có lẽ là một đêm dài không ngủ. Buổi sáng, Tuấn Kiệt ngồi trong phòng làm việc. Nhớ đến những gì hôm qua nói với bố Đống công việc trước mắt chẳng buồn để tâm Cho dù bây giờ đã biết lý do Uyển Thư tiếp cận mình Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao cô lại làm như vậy Theo như những gì bố anh nói Ngày hôm qua thì toàn bộ những người Liên quan đến đường dây ma túy 10 năm trước Đều đã bị bắt Ngay cả hung thủ giết bố Uyển Thư Cũng đã mất sau đó không lâu Vậy tại sao cô vẫn còn muốn tiếp cận tổ chức Hay cô thực sự muốn tổ chức này tan rã Triệt cỏ tận gốc Nếu như cô muốn thay bố mình hoàn thành si nguyện cuối cùng là triệt phá tổ chức thì anh còn có thể hiểu vì bố cô là đội trưởng năm đó. Nhưng nếu cô muốn trả thù cho bố thì không có khả năng bởi những người liên quan đến vụ án của bố cô đều đã mất. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, trợt tiếng gõ cửa khiến anh giật mình thu lại ánh mắt lờ đánh. Tuấn Kiệt hướng ánh mắt nhìn về phía cửa chậm chậm nói Vào đi! Từ bên ngoài thư ký Hải bước vào anh ta cúi đầu kính cẩn nói Thưa giám đốc, có người muốn gặp anh. Tâm trạng của anh ngày hôm nay không được tốt, nên cũng không muốn tiếp bất kỳ khách hàng nào. Anh xua tay, bảo họ về đi, hôm nay tôi không muốn gặp ai. Nhưng cô gái đó nói cô ta là chị vợ của giám đốc. Nghe đến hai từ chị vợ, mắt tuấn kiệt bừng sáng. Anh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh. Cho cô ta vào đây. Vâng. Thư ký phải lui ra khỏi văn phòng. Không lâu sau, viên thanh từ bên ngoài đã bước vào. Thấy cô, anh nở nụ cười châm chọc. Không biết vì lý do gì mà chị vợ lại đến đây gặp tôi. Uyên Thanh đưa mắt liếc nhìn anh rồi trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế giữa vòng. Cô ta vắt chéo chân, ngữ điệu vô cùng cao ngạo. Có chuyện thì mới đến tìm. Tuấn Kiệt không hề tỏ vẻ thấy khó chịu với thái độ của Uyên Thanh mà đứng dậy tiến lại gần rót cho cô một ly rượu vang. Anh ngồi xuống đối diện, khí thế vương giả khó bì kịp. Nói đi, cô đến đây làm gì? Uyên Thanh mỉm cười cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Sự thẳng thắn của Tuấn Kiệt khiến cô thích thú Không làm mất thời gian của cả hai bên Cô vào thẳng vấn đề Tôi cần 3 tỷ Nghe xong Tuấn Kiệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng Anh ngạc nhiên 3 tỷ Cô cần 3 tỷ thì đến tìm tôi làm gì Tìm anh để lấy tiền chứ sao Tuấn Kiệt cho mày khó hiểu Vẻ mặt vô cùng khó coi Anh nghĩ có phải sau khi bị làm ê trề tại bữa tiệc sinh nhật Nên dây thần kinh của cô ta có vấn đề hay không Mới sáng sớm đã tìm anh để đòi tiền trong khi cả hai không có quan hệ thân thiết. Tuấn Kiệt ho lên mấy tiếng hắng giọng. Chị vợ, có phải chị đến nhầm chỗ hay không? Nếu chị cần tiền thì có thể trực tiếp đi nói với bố mình là được. Không phải ông ta có rất nhiều tiền à? Ông ta không phải bố của tôi. Ánh mắt kiên nghị, cùng thái độ không chút vui vẻ kia, làm anh chững lại. Phải chăng đây lại là một trò đùa mới mà Uyên Thanh nghĩ ra để trêu đùa anh? Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng cô ta đã tiếp tục anh có biết lý do đằng sau việc Uyển Thư tiếp cận tổ chức hay không nhắc đến Uyển Thư trong lòng anh dấy lên nỗi lo âu anh rốt sáng. cô nói vậy là có ý gì chứ có phải cô biết chuyện gì rồi đúng không thấy vẻ mặt hoàng loạn hấp cấp của Tuấn Kiệt Huyền Thanh mừng thầm bởi bản thân đã đạt được mục đích cô hiểu hiện giờ anh đang nóng lòng muốn biết sự thật nên càng câu giờ cho tôi 3 tỷ tôi sẽ nói cho anh nói tới nói lui vẫn là nhắc tới 3 tỷ Đây không phải số tiền quá lớn đối với anh, có thể chuyển cho cô ta ngay lập tức, nhưng anh cần lý do để làm. Trong một giao dịch làm ăn, thì ít nhất cô phải có thứ gì để đặt cọc trước khi muốn lấy hàng. Quả không hổ danh là một người có kinh nghiệm trên thương trường và trong các giao dịch đen của tổ chức. uyển Thanh đã lường trước được tình huống này lên ung um dung mà đáp. uyển Thư tiếp cận anh không phải muốn lật đổ tổ chức, mà là tìm ra hung thủ đã giết chết bố của cô ta. Tuấn Kiệt không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình anh thầm nghĩ không phải hung thủ giết bố Uyên Thư đã bị bắt và mất rồi sao sự nghi ngờ về tính chân thật trong lời nói của Uyên Thanh trong anh tăng cao anh cười nhạt đừng có vô cớ biện ra một lý do nào cả tôi không có thời gian để đùa với cô đâu tôi không đùa anh tin hay không đó là chuyện của anh nhưng tôi có bằng chứng để chứng minh điều đó không những thế tôi còn biết lão tứ mà tổ chức hay đồn thổi thực sự là ai Tuấn Kiệt khựng lại danh tính của lão tứ đến bây giờ vẫn là một ẩn số Ngoài ông Phong ra thì không một ai biết Uyên Thanh cũng không phải là một người ăn không nói có Anh không nhắc lại Cô ta ngay mà cẩn thận suy nghĩ Sau một khoảng thời gian im lặng Tuấn Kiệt quyết định đánh cược vào giao dịch lần này Tôi sẽ cọc cho cô 3 tỷ Ngược lại toàn bộ thông tin cô phải nói cho tôi biết Uyên Thanh mỉm cười hài lòng Hợp tác vui vẻ Giải quyết xong công chuyện ở công ty Anh tức tốc rời khỏi công ty Ngay sau khi giao dịch với Uyên Thanh Hoàn thành Anh sớm định rời đi nhưng lại vướng mắc một số chuyện. Thay vì trở về nhà, anh lái xe chuyển hướng đến công ty Thiên Cổ, cũng chính là công ty của ông Lục. Bây giờ thì anh đã biết toàn bộ sự thật, người mà trong tổ chức đồn đại với cái tên Lão Tứ chính là ông Lục. Qua những bằng chứng mà Uyên Thanh cung cấp, cùng với thông tin mật đến từ Gia Long, anh bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Tất cả đều bắt đầu từ 10 năm trước, Lão Tứ tham gia vào tổ chức để có thêm nhiều mối quan hệ trong thế giới ngầm. Sau đó đã lợi dụng những mối quan hệ đó Để làm giàu bằng việc buôn bán ma túy Trong một tổ chức có một luật bất khả xâm phạm Hành viên trong tổ chức Có thể tự do hoạt động những ngành mình muốn Nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng Đến thanh danh và sự tồn tại của tổ chức Nói đúng hơn Tổ chức này thành lập ra Là nơi để trao đổi buôn bán Là nơi giao dịch Và không chịu bất kỳ trách nhiệm trước pháp luật nào Đối với hành vi của mỗi cá nhân Nếu như một cá nhân làm ảnh hưởng đến tổ chức Thì sẽ phải chịu hình phạt cao nhất. Sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nếu đường dây ma túy của Lão Tứ bị phát hiện. Do đây là một đường dây ma túy lớn, công an vào cuộc điều tra sâu hơn nữa mới phát hiện ra nó có liên quan đến tổ chức. Chính vì sợ bản thân bị khai trừ ra khỏi tổ chức, nên ông ta đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên Thắng, anh trai của Uyên Thanh. Lão Tứ và Thắng có một giao dịch. Trong giao dịch đó nói, chỉ cần Thắng thay thế Lão Tứ trở thành người cầm đầu của đường dây ma túy, thì Uyên Thanh sẽ có được một cuộc sống yên ổn, Với danh phận là con gái trưởng của Lưu Gia Thắng lúc đó không có gì trong tay Lại lo lắng cho em gái Nên đã chấp nhận lời đề nghị của Lão Thắng thay Lão Tứ Trở thành người đứng vào đường dây ma túy để nhận tội Không dừng lại ở đó Lão Tứ còn bắt cóc Uyển Thư uy hiếp bố cô Việc bắt cóc là điều không có trong thỏa thuận Đến khi Thắng phát hiện ra Thì đã muộn Bố của cô đã mất Người giết chết bố Uyển Thư là Lão Tứ Nhưng công an và những người có mặt tại hiện trường khi đó lại nhận hung thủ là một người khác. Có lẽ Uyển Thu đã biết được sự tình đằng sau nên mới tiếp cận anh vào tổ chức để tìm ra hung thủ thực sự. Lý do bố anh bị khai trừ là bởi vì Thắng là thuộc hạ thân cận của bố anh. Tổ chức cho rằng bố anh buôn bán ma túy làm ảnh hưởng đến thanh danh và sự phát triển của tổ chức nên luật được áp dụng. Đường dây ma túy bị triệt phá, Thắng hay Lão Tứ nhận tội, còn kẻ bị lầm là hung thủ cũng tự sát ngay sau đó. Còn Lão Tứ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sống cuộc sống an nhàn bao lâu nay Tuấn Kiệt nhấn mạnh chân Chuyển vô lăng hướng đến công ty thiên cổ Anh không ngờ người luôn đối đầu với mình Suốt 5 năm qua Lại là người ở ngay trước mắt Có điều lão ta xấu kín thân phận của mình giỏi thật Đến ngay gặp bố anh cũng không nhận ra Bây giờ khi ta đã biết hết được sự thật Thì mọi thứ nên chấm dứt Mất hơn 30 phút lái xe Anh mới có mặt tại thiên cổ Vừa dừng chân trước xe trước cửa công ty Tuấn Kiệt xông thẳng vào bên trong Mà không một lời báo trước Từ sau khi hôn lễ của cả hai gia đình diễn ra, người trong công ty đã biết đến anh nên chẳng có ai ngăn cản. Anh lên văn phòng chủ tịch, đạp mạnh vào cánh cửa, khiến chúng đập vào trong. Bước vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Khi không thấy ông Lục đâu, anh mới quay sang thư ký bên cạnh. Chủ tịch đâu? Dạ, chủ tịch đã không đến công ty từ hôm qua rồi ạ. Từ ngày hôm qua? Vâng, anh có biết ông ta đi đâu không? Dạ không. Tuấn Kiệt chỉ nghe không đáp. Anh trầm tư suy nghĩ rồi không nói một lời cứ thế rời khỏi công ty. Bánh xe bắt đầu di chuyển vào đường quốc lộ. Lần này điểm anh hướng tới chính là ở nhà ở của chính mình. Đêm qua sau một cuộc nói chuyện giữa anh và bố kết thúc. Anh đến thiên mộng rồi ở lại qua đêm. Còn những gì sau đó anh đều không biết. Tuấn Kiệt nhấn mạnh chân ga tăng tốc nhanh hơn. Về đến nhà, thấy cửa vẫn mở. Anh mừng thầm nhưng lo lắng vô vơ trong đầu bỗng chốc lắng xuống. Tuấn Kiệt bước vào trong một bầu không khí ảm đạm vắng lặng bao trùm lấy xung quanh như một thói quen anh đi thẳng lên lầu vào trong phòng của hai người nơi cô vẫn thường đợi anh trở về nụ cười trên môi trở tắt khi cánh cửa vừa mở đập vào mắt anh là sự im lặng và không có lấy một bóng người anh tiến sâu vào bên trong luôn miệng gọi uyển thư em có trong phòng không uyển thư em có nghe thấy anh nói không giọng nói của anh vang vọng khắp căn phòng kín tuyệt nhiên không có lời hồi đáp Anh nghĩ cô đang ở trong phòng tắm nhưng đèn ở bên trong không hề bật. Chợn anh vô tình nhìn thấy trên mặt bàn một tờ giấy, cẩn thận cầm lên, thu gọn trong tầm mắt anh là dòng chữ đơn ly hôn. Anh sững sờ không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, cô nhất quyết muốn ly hôn với anh đến vậy. Suốt thời gian qua, cô không hề có tình cảm với anh. Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu, chi phối toàn bộ cảm xúc của anh. Đột nhiên từ trong không trung chuyển đến giọng nói rất đối quen thuộc. Cậu chủ về rồi sao Anh giật mình quay đầu lại Thì thấy dì thầm đã đứng đó từ bao giờ Sự xuất hiện của dì khiến anh vô cùng ngạc nhiên Dì về nhà từ bao giờ thế Dì mới về sáng sớm nay thôi Khi nãy nghe thấy tiếng xe của cháu Dì ra ngoài kiểm tra thì không thấy Không ngờ cháu đã lên trên phòng rồi À dạ Anh cố nở một nụ cười Tay đưa ra sau giấu đi đơn ly hôn Dì thầm mới về Có lẽ vẫn không biết những chuyện xảy ra Trong thời gian gần đây Anh cũng không muốn đem lại rắc rối cho những người xung quanh, nên đành im lặng. Dì thầm im lặng quan sát từng hành động của anh. Sau chuyện nhờ anh đến bệnh viện chăm sóc cho Uyển Thư, dì thấy tình cảm của hai người sau này có tiến triển rất tốt. Dì còn nghe nói anh đặc biệt tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng lúc đó dì còn vướng bận một số công chuyện ở quê nên không thể về. Bây giờ khi đã giải quyết xong, dì mới có thời gian lên thành phố để tiếp tục công việc của mình. Anh nhìn dì cười hỏi, dì về từ sáng sớm vậy, Dì có biết Biết uyển Thư đang ở đâu phải không Anh gật đầu Đúng là dì thầm vẫn là người hiểu anh nhất Lúc dì về đã thấy con bé sửa soạn gì đó Rồi ra khỏi nhà rồi Cô ấy có nói với dì là đi đâu Gặp ai, đến bao giờ về không Dì cũng có hỏi Nhưng con bé chỉ nói là đến gặp người thân Ở ngoài ô thành phố thôi Vậy còn bố cháu, bố cháu đi đâu rồi Sau khi uyển Thư rời đi Ông chủ cũng rời đi ngay sau đó Tuấn Kiệt trầm mặc. Bôi lông mày rậm khẽ nhíu lại tập trung suy nghĩ điều gì đó như nhận ra điều gì đó anh đáp lại gì thầm cháu hiểu rồi cảm ơn dì dứt lời Tuấn kiệt vội vàng rời khỏi nhà dì thầm chỉ kịp nhìn theo bóng anh mà không nói được lời nào vừa đi anh vừa nhá máy gọi điện cho Gia Long đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy có chuyện gì mau tìm tung tích của Uyển Thư và bố của tao vì sao cứ làm đi đừng hỏi nhiều anh cúp máy rồi lái xe rời đi Trong lòng giấy lên một cảm giác bất an Linh cảm như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra Màn đêm buông xuống Một ngôi nhà bỏ hoang Khiến cho khung cảnh xung quanh càng trở nên rùng rợn Bên trong ông Lục cùng với đám đàn em của mình Đang vui vẻ nói chuyện Cuộc hội thoại chưa được bao lâu Thì từ bên ngoài ông Hoàng một mình bước vào Nhìn thấy ông Lục có mặt ở đây Khi ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên Lên tiếng hỏi Ông Lục chuyện này Trái ngược lại với phản ứng của ông Hoàng bây giờ ông Lục lại bình thản đến lạ. Ông đến cũng đúng giờ đấy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Uyển Thư đang ở đâu? Ông Hoàng vừa dứt lời. Từ phía góc khuất của tòa nhà, Uyển Thư từ từ bước ra. Cô nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đứng kế bên ông Lục. Nhìn tình hình diễn ra trước mắt, ông Hoàng như nhận ra điều gì. Miệng bất giác nói ra một cái tên. Lão Tứ. Ông Lục nghe xong thì bật cười thành tiếng và còn không ngừng vỗ tay. Ông ta mở lời ra khen ngợi. Đúng là lão đại có thâm niên trong nghề Đáng tiếc ông nhận ra điều này quá muộn Nếu ông đã biết Thì bây giờ hãy gọi bằng cái tên thân mật Gọi tôi là lão tứ Thì ra ông là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện Hơn 15 năm qua Tôi đã bị lừa mà không hề hay biết Tại sao lại phải làm như vậy Tôi có thù oán gì với ông Lão tứ lắc đầu chép miệng mấy cái Không có thù oán gì Chỉ là thân phận của ông cản đường của tôi Nên tôi muốn tiêu diệt Thế thôi, ông điên rồi sao? Vì quyền lực mà ông giết bao nhiêu người vô tội? Đâu, tôi không có giết người. Kẻ giết người là ông. Lão Tứ mỉm cười đầy ẩn ý. Ngay lúc này đây ông Hoàng mới sực nhớ ra ba người con gái đứng bên cạnh lão. Ông chuyển ánh nhìn sang hướng Uyển Thư rồi nói Còn đừng để ông ta lừa gạt. Ông Hoàng còn chưa dứt lời, lão Tứ đã chen ngang. Sao tôi có thể lừa gạt con gái mình được? Ông nói chuyện vô lý quá. Dù gì đây cũng là ân oán giữa hai người Tôi sẽ đứng ngoài cuộc Lúc này Uyển Thư bước lên phía trước Đối diện với ông Cô mở miệng, ngữ điệu chậm rãi Nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sự phẫn nộ Ông có biết lý do vì sao Ông ở đây không Chẳng phải là vì con nói Con muốn nói chuyện với bố sao Ông hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra Khi đang ngồi làm việc trong nhà Ông nhận được một tin nhắn từ Uyển Thư Cô nói muốn nói chuyện với ông Về chuyện của cô và Tuấn Kiệt Vì thế ông mới có mặt ở đây. Ông nhìn cô đáp Không phải con muốn nói chuyện giữa con và thằng kia sao? Ông giả bộ không biết hay thực sự là không biết? uyển thư, con Ông thôi bộ mặt vô tội đó đi Tôi nhìn đến phát chán rồi. Cuối cùng, cô không thể kìm nén nỗi tức giận trong mình mà bộc phát ra bên ngoài đôi mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc giọng nói lạc hẳn đi Tôi không nghĩ rằng trong suốt thời gian qua tôi đã chung sống với một người giết chết bố tôi Ông Hoàng tròn xe mắt ngạc nhiên, hình như cô đang có hiểu lầm gì ở đây. Ông lắc đầu cố giải thích. Không phải như con nghĩ, bố không phải là người giết bố con. Ông còn chối được nữa à? Mười năm trước, ông đã sai người bắt cóc tôi, nổ súng giết bố tôi ngay trước mắt tôi. Không ngờ ông lại dùng vật thế thân, bắt ép người khác nhận tội thay mình. Không phải, đứng sau tất cả mọi chuyện là ông ta. Ông giết chết bố ruột tôi, bây giờ còn đổ tội cho bố nuôi của tôi. Không. Ông Hoàng còn chưa nói dứt câu. Lão Tứ đã đứng dậy thở dài một tiếng chen ngang. Ai, còn nói nhiều với loại người này làm gì? Mau giải quyết ông ta đi. Uyển Thư đưa mắt nhìn ông rồi lấy trong người ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía ông. Cô lên cò, nhắm thẳng mục tiêu. Chỉ cần một bước nữa ba viên đạn trong khẩu súng này sẽ ghim vào người ông. Lão Tứ đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi kịch hay nhưng cuối cùng Uyển Thư lại hạ súng xuống. Nhìn thấy hành động của cô Lão Tứ vô cùng tức giận Lão gào lên Còn làm gì vậy Mau giết chết ông ta đi chứ Cô nhếch mép cười nhạt Rồi quay người đối diện với lão Khẩu súng khi nãy Chuyển hướng chiếu thẳng vào người lão Tứ Tôi đã ngu ngốc Để ông lừa suốt 10 năm qua Chuyện đó sẽ không làm lại nữa đâu Lão Tứ chào mày khó hiểu Đám thuộc hạ bên cạnh thấy cô chĩa súng về lão Cũng lập tức giơ súng lên Nhưng bị lão ngăn lại Ông Hoàng cười phá lên từng bước tiến lại gần giải thích kế hoạch của ông hoàn hảo đấy không những dùng thuộc hạ thân cận của tôi làm bia đỡ đạn bây giờ còn dám đổ tội danh giết người lên đầu tôi đáng tiếc, ông đã đi sai một nước cờ đầu óc lão quay vòng vòng như trong tróng vốn dĩ cứ nghĩ bản thân ở thế thượng phong nhưng bây giờ bị đẩy xuống ở thế bị động lão nhìn cô vẫn cãi cố còn mau bỏ súng xuống đi không phải chính ông ta là người đã giết bố con hay sao đừng cố gắng nửa dối tôi nữa Chiếc nhẫn đỏ trên tay ông Đã tố cáo mọi tội ác Lão Tứ bất giác nhìn xuống chiếc nhẫn đầy quyền lực trên tay mình Rồi dần hiểu ra Mười năm trước Uyển Thư đã tận mắt chứng kiến Cảnh người ta cầm súng bắn giết chết bố mình Nhưng trong sự việc năm đó Có một điểm mà không ai nhận ra Tất cả mọi người ở hiện trường Bao gồm cả công an và những tên xã hội đen Đều nhìn thấy kẻ cầm súng bắn ông Hùng Là một tên đàn em của Thắng Tiếng súng nổ ra Cùng thời điểm hắn cầm súng lên Vì vậy mọi người nghĩ hắn chính là hung thủ, nên tất cả tội danh giết người đều quy chụp lên đầu hắn. Tuy nhiên, Uyển Thư sớm đã biết tên đó không phải là hung thủ, bởi cô thấy hắn cầm súng nhưng không hề bóp cò. Sau khi bố cô bị bắn, cô hướng ánh mắt về phía đàn em của Thắng, thì sau lưng hắn ta, trong góc khuất cách đó không xa, cô nhìn thấy một bàn tay người cầm súng và đeo một chiếc nhẫn màu đỏ. Dưới góc độ ánh sáng lúc đó, cô chỉ nhìn thấy rõ ràng nhất trên bàn tay hắn có một chiếc nhẫn đỏ, và mơ hồ thấy ở cánh tay có vài vết xẹo Ngày hôm qua khi nhìn thấy những vết xẹo trên tay ông Hoàng Uyển Thư cứ nghĩ ông ấy chính là người giết bố mình vì thế đã liên lạc với lão Tứ nhờ lão ta giúp mình Cũng may ông Hoàng nghe được cuộc nói chuyện đó nên đã tìm cô nói chuyện rõ ràng Ông Hoàng sớm đã nghi ngờ thân phận thật sự của lão Tứ chính là ông Lục Bởi vậy trong tiệc sinh nhật của cô ông đã nhìn thấy lão ta cất chiếc nhẫn màu đỏ vào trong túi áo như thể đang giấu giếm điều gì Ông nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn mà năm xưa lão tứ hay đeo khi nói chuyện trong tổ chức. Nhưng phải đến khi nghe được cuộc nói chuyện của Uyển Thư, ông mới dám khẳng định suy đoán của mình là đúng. Ban đầu Uyển Thư không tin bố nuôi của mình là một người độc ác như vậy. Nhưng khi nhìn những bằng chứng ông Hoàng đưa ra cùng với chiếc nhẫn đã khắc sâu trong tâm trí, Uyển Thư đã biết bản thân đã bị lừa suốt 10 năm qua. Bị chính người bố mà cô coi như đấng cứu thế lừa dối. Cô đau đớn nhưng buộc phải đối diện với sự thật. Hơn 10 năm qua cô đi tìm công lý, tìm hung thủ thực sự giết bố mình. Bây giờ đã đến lúc hắn phải trả giá. Khoảng không tĩnh lặng dần bao trùm, đến khi ông Hoàng lên tiếng. Ông cũng thật tài tình, giết bố của uyển thư, sau đó nhận con bé về làm con nuôi. Giả vờ như mình vô tội, không những thế còn gieo rắc vào đầu con bé những suy nghĩ độc ác. Ông nói với con bé, tôi là người giết bố nó. Rồi để nó kết hôn với thằng Kiệt Nhằm mục đích Con bé đích thân kiểm chứng lại lời ông nói Sau đó lợi dụng con bé để làm khó thằng Kiệt ở tổ chức Nhưng ông đã đi sai một bước rồi Con bé không những không tin tôi là hung thủ, Mà còn biết được sự thật Ông mới chính là kẻ chủ mưu Lão Tứ nghe xong Sắc mặt trắng bệch tỏ ra vô cùng sợ hãi Rồi mấy giây sau lại thay đổi trạng thái Lão cười phá lên như điên như dại Lão thở dài một tiếng Đúng là nước đi này của tôi sai rồi Tôi cứ tưởng con bé sẽ nghĩ ông là hung thủ Rồi để nó tự tay giết ông Thật không ngờ Nó lại biết sự thật Quyển thư tay cầm chắc cây súng Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má từ khi nào Đến bây giờ cô vẫn không tin Người bố nuôi mà cô luôn kính trọng Luôn yêu thương như bố ruột mình Lại là người lừa dối mình bấy lâu nay Cô nghẹn ngào hỏi lý do Tại sao Tại sao lại đối xử với tôi như vậy Tôi đã làm gì sai?" Lão Tứ tỏ vẻ đồng cảm với cô, ngớ điệu lại vô cùng trầm trọng. "Thật tội nghiệp con gái nhỏ của bố, con không làm gì sai cả, có trách thì cũng trách con đã quá ngu ngốc, tin vào những gì mà bố nói thôi." Dứt lời, lão nở một nụ cười chế giễu. Lòng hận thù, oán trách cùng nỗi đau bị phản bội trong cô lên đến đỉnh điểm. Uyển Thư không nhịn được mà cầm súng hét lên, "Đồ cầm thú, ông mau chết đi!" Uyển Thư, "Dừng lại!" ông Hoàng định chạy đến ngăn cản nhưng đã muộn, cô đã bóp cò cứ ngỡ lão tứ không còn cơ hội sống sót nào, nào ngờ không hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra uyển thư bất ngờ bóp cò nhiều lần rồi nhận ra trong súng không có đạn lúc này lão mới lên tiếng đừng cố gắng, vô dụng thôi bọn mày tưởng tao không biết kế hoạch của bọn mày chắc một lũ ngu ngốc nói xong, lão quay sang phía đàn em của mình ra lệnh bắt nhốt bọn chúng vào chăm sóc thật tốt Một tiếng nữa rồi xử. Tuấn Kiệt ở trong phòng làm việc, đi qua đi lại nhiều lần, nóng như lửa đốt khi chờ đợi tin tức từ phía của Gia Long. Lát sau, Gia Long từ bên ngoài để cửa bước vào. Nhìn thấy anh, Tuấn Kiệt chạy vội đến hỏi tình hình. Thế nào rồi? Có thêm được manh mối gì chưa? Đáp lại anh là cái lắc đầu đầy thất vọng. Tao đã tìm theo định vị trên điện thoại của Uyển Thư, nhưng chiếc điện thoại đó đã bị ném ở bên cạnh bờ sông. Ý mày là mất dấu Phải. Vậy còn bố của tao Cũng không có tung tích Tuấn Kiệt thất vọng ngồi bịch xuống ghế Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng Trong thời khắc quan trọng như thế này Lại không làm được gì để cứu người thân của mình Gia Long không biết làm gì hơn Chỉ biết vỗ vai an ủi Đột nhiên trong không trung Chuyển đến âm thanh gót két của cánh cửa cả hai người đều quay hướng nhìn về phía cửa chính Từ bên ngoài Quốc trường cùng với Thắng và Uyên Thanh bước vào Nhìn thấy ba người họ Anh đứng phát dậy Ngư Điểu vô cùng tức giận. Ở đây không chứa các người, về đi." Uyên Thanh đưa mắt nhìn thẳng, nhận được cái gật đầu từ anh rồi bước lên phía trước, nhẹ nhàng giải thích. "Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi đến đây để giúp anh." "Giúp hay là muốn đòi thêm tiền?" Tốn Kiệt nói với giọng đầy mỉa mai. Thực lòng Uyên Thanh cũng không muốn đến đây, nên khi nghe câu nói đó trong lòng có chút tức giận. Bốn rĩ sau khi giao dịch kết thúc, cô nhận được tiền, định cùng với Thắng sang nước ngoài sống cuộc sống mới. Nhưng rồi Thắng thay đổi quyết định vào phút chót Ở sân bay Thắng nói với cô Bản thân đã có lỗi với ông Hoàng rất nhiều lần Nay anh muốn giúp ông coi như lấy công chuộc tội Dù uyên Thanh có cố gắng khuyên can như thế nào Anh vẫn quyết định bỏ chuyến bay mà quay trở lại đây Phận làm em gái thấy anh trai dao động Ở chỗ nguy hiểm Dĩ nhiên không thể khoanh tay làm ngơ Biết rằng bản thân không có đủ thế lực để chống lại lão tứ Nên cô đã nhiều đến sự giúp đỡ của công an nhờ vào thông tin mà Minh Huy đưa cho cô vào đêm bị tra tấn đã dễ dàng thuyết phục được công an về người đứng đằng sau đường dây ma túy lớn này đó là lý do vì sao mà cả ba người đều có mặt ở đây nhìn Tuấn Kiệt có vẻ mất bình tĩnh quốc trường hắng giọng khuyên gan tại thời điểm bây giờ anh nên giữ bình tĩnh chúng ta đều có chung một mục đích nên tôi muốn anh hợp tác với công an để mau chóng tìm ra uyển thư và bố anh cũng như những người liên quan đến đường dây ma túy Tuấn Kiệt cho mày khó hiểu. Anh nói vậy là có ý gì? Thắng lên tiếng giải thích. Tôi nghĩ uyển thư và bố anh đang nằm trong tay của lão tướng. Tại sao anh biết được điều đó? Có người đã báo tin cho tôi. Quốc Trường đứng kế bên nói thêm. Anh cũng đã hiểu được phần nào tình hình rồi. Anh cần người thân, còn chúng tôi cần bắt được kẻ đứng đầu. Nếu muốn tất cả đều bình an, mong anh hợp tác với chúng tôi. Tuấn Kiệt lưỡng lự trước lời nói của quốc Trường. Anh quay sang phía Gia Long như đang cần một lời khuyên. Bây giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng Có thêm lực lượng cứu giúp là một chuyện tốt Gia Long nhìn Tuấn Quyệt khẽ một cái Nhận được câu trả lời của Gia Long Anh cũng nhanh chóng đáp lại Tôi đồng ý Sau khi nghe được câu trả lời Tất cả mọi người ngay lập tức bắt tay vào công việc Tại căn nhà hoang ngoài ô thành phố Uyển Thư và ông Hoàng bị trói Trong một căn phòng kín chật hẹp Cô vẫn nuôi hy vọng có thể thoát ra Nên tìm đủ mọi cách cắt đứt sợi dây thừng trói tay Ông Hoàng thì điềm tĩnh hơn Bởi ông biết trước việc này sẽ xảy ra Rời khỏi tổ chức Thế lực của ông cũng giảm đi rất nhiều Đối đầu với lão tứ ở thời điểm hiện tại là điều không thể Vốn dĩ khi cả hai người đến đây Ông đã sắp xếp một số người đi theo Nhưng thiểu số không đấu lại được đa số Quả là cả hai đều bị bắt Nhìn cô chật vật thoát khỏi dây chói Ông lên tiếng chấn an Sẽ có người đến cứu giúp chúng ta thôi con không cần phải quá lo lắng Uyển thư quay sang nhìn ông Sao bố có thể chắc chắn như vậy Nếu thằng Kiệt nhìn thấy đơn ly hôn con để trên mặt bàn Nó không tức tốc lật tung Hà Nội Tìm con mới là lạ, lạ Lỡ như anh ấy không đến kịp thì sao Chúng ta vẫn phải tính đến kế hoạch khác Chắc chắn là bố tin là như vậy Tuy rằng hai cha con Có những lúc cãi vã, bất đồng quan điểm Nhưng niềm tin ông dành cho anh rất lớn Ông tin rằng anh sẽ không làm ông thất vọng Quyền Thư là người lo xa Mặc dù ông Hoàng đã khẳng định chắc nịch như vậy Nhưng cô vẫn cố chấp tìm ra một con đường thoát Sau một hồi cố gắng Kết quả nhận lại vẫn là con số 0 Uyển Thư mỏi mệt tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo Đưa mắt nhìn về phía ông Hoàng Cô tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc Rồi đẩy cả hai vào con đường này Giá như cô biết sự thật sớm hơn Giá như cô biết Lão Tứ lừa dối mình Thì đã không có quá nhiều người bị liên lụy Bắt gặp ánh mắt của Uyển Thư Ông Hoàng lên tiếng Đừng tự trách cứ bản thân mình Mọi chuyện đều bắt đầu từ sai lầm của bố Nếu 10 năm trước bố thận trọng hơn Đề phòng hơn Thì đã không có quá nhiều người thiệt mạng Trong đó có cả bố con Bố có hận con không? Sao con lại hỏi như vậy? Cổ họng cô nghẹn ứ mãi mới nói ra thành lời Tại vì con mà quá nhiều người phải chịu khổ Bởi vì con mà bố có mặt ở đây Bị bắt nốt như thế này Ông Hoàng không hề nổi giận hay trách móc Ngược lại còn nở một nụ cười hiền hậu Con đúng là một cô bé ngốc Bố không giận con đâu Sau những chuyện mà con gây ra mà bố vẫn không hận Phải, con người mà Ai chẳng mắc sai lầm Quan trọng là biết điểm dừng Quay đầu lại và sửa đổi Con đang làm điều đó rất tốt Nếu thoát ra khỏi đây Bố mong con suy nghĩ lại về chuyện ly hôn Thằng Kiệt, yêu con lắm đấy Sau bao nhiêu chuyện cô gây ra Thì cuối cùng ông Hoàng vẫn dành tình yêu thương cho cô Vậy mà bấy lâu nay cô hiểu lầm trách móc ông Thậm chí từng nghĩ đến việc giết ông để báo thù cho bố Số phận thật biết trêu đùa con người Khi đặt cô vào hoàn cảnh này Ông càng yêu thương cô Cô càng cảm thấy bản thân mình ích kỷ nhỏ nhen Cô không xứng đáng với những gì ông dành cho cô Đột nhiên Một viên đá từ bên ngoài ném vào qua cửa thông gió Viện thư và ông Hoàng đưa mắt nhìn Thì thấy Bảo Vân đang đứng ở ngoài đó Từ khi nào Viện thư không giấu nổi sự ngạc nhiên mà lên tiếng Bảo Vân Bảo Vân đưa tay ra hiệu cho hai người im lặng Rồi chui qua cửa thông gió mà vào trong nhân lúc những tên canh cửa ngoài kia không để ý Bảo Vân cởi trói cho hai người rồi nói Trước khi bọn chúng phát hiện Phải nhanh chóng rời khỏi đây Sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Vân Khiến Uyển Thư nghi ngờ Cô hỏi Sao cô biết chúng tôi ở đây Sau khi ông chủ và cô rời khỏi nhà Tôi đã lén đi theo hai người Và biết được chỗ hai người Chúng ta mau rời khỏi đây thôi Bây giờ không phải là lúc hỏi những câu như thế này Uyển Thư gật đầu rồi cùng Bảo Vân Đỡ ông Hoàng đứng dậy Cả ba chặt vật mãi mới có thể thoát ra ngoài Bằng cửa thông gió Cũng may căn phòng giam giữ hai người không phải ở tầng hai, Nên việc trốn thoát dễ dàng hơn rất nhiều Bốn dĩ cứ nghĩ sẽ trốn thoát thành công Không ngờ ba người lại bị một tên canh cửa phát hiện Hắn hô hào thông báo với những người xung quanh Đuổi theo Nhận ra tình hình chuyển biến xấu đi Cô đã cắm đầu cắm cổ Chạy thục mạng về phía trước Mà không cần biết điểm đến cuối cùng là ở đâu Tại thời điểm đó Điều quan trọng nhất đối với họ là chạy trốn khỏi sự truy đuổi Ba người chạy được một quãng đường khá xa Đến khi dừng lại thì biết bản thân đang ở trong rừng Bảo Vân quay đầu lại nhìn Chọn địa điểm này làm nơi bắt giữ con tin Chắc chắn lão Tứ đã tìm hiểu qua Nếu cả ba người cùng chạy Sẽ không phải là cách hay Cô cần kéo dài thời gian Để Uyển Thư và ông Hoàng có thể trốn thoát Chúng ta đi tiếp thôi Uyển Thư lên tiếng Thời gian đối với họ bây giờ là vô cùng quan trọng Chỉ cần dừng lại một chút Chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Ông Hoàng gật đầu đồng ý với Uyển Thư. Khi hai người chuẩn bị rời đi thì Bảo Vân nói Hai người đi trước đi, tôi ở lại giữ chân của bọn họ. Bảo Vân vừa dứt lời, Uyển Thư đã kịch liệt phản đối. Tôi không thể để cô ở đây một mình. Bọn chúng rất đông, cô không thể đấu lại. Nếu đi chúng ta cùng đi. Ông Hoàng đứng bên cạnh cũng nói thêm Uyển Thư nói đúng, cô không thể vì chúng tôi mà gặp nguy hiểm được. Nhưng mà... Bảo Vân còn chưa nói xong Huyền thư đã thấy ở đằng xa có bóng dáng mấy tên đàn em Không nói gì trực tiếp cầm tay Bảo Vân kéo đi Ông Hoàng cũng nhanh chóng đi theo sau Đám người kia phát hiện ra hướng đi của họ Liền đuổi theo Cả ba người tiếp tục chạy về phía trước Nhưng sức lực có hạn Ai nấy đều đã mệt mỏi Có điều họ không dám dừng lại Bởi nếu bây giờ bỏ cuộc Mạng sống của mình sẽ vẫn không giữ được Bảo Vân quay lại đằng sau Đám người đó đang đuổi theo rất gần Hơn nữa bọn chúng lại rất đông Cô nghĩ ra một cách rồi quay sang nói với Uyển Thư Bây giờ chúng ta chia làm hai hướng để phân tán bọn chúng Như vậy sẽ dễ dàng chạy trốn hơn Uyển Thư đồng ý với kế hoạch của Bảo Vân Cô và ông Hoàng rẽ sang một hướng Còn Bảo Vân một mình một hướng Lúc này bọn người kia cũng bị chia thành hai đám đuổi theo Ở phía Lão Tứ Sau khi nhận được tin Uyển Thư và ông Hoàng bỏ trốn Lão đã rất tức giận Chút hết sự phẫn nộ của mình lên người đàn em Rồi ra lệnh phải bắt được họ về đây trong khi nào đang sốt sáng chờ tin thì từ bên ngoài một tên đàn em chạy vào nhìn bộ dạng hắn hớt hà hớt hải lão nghi có điểm chẳng lành liền nói có chuyện gì tên kia nuốt nước bọt ửng ực mãi mới thốt ra thành lời công công an đang đến tôi nhận được thông báo công an đang đến đây cái gì lão còn chưa hết bàng hoàng thì lúc này một tên đàn em khác chạy vào báo tin lão tứ có chuyện không hay rồi là chuyện gì lô hàng của chúng ta đã bị công an phát hiện Ngay cả cậu Huy cũng bị công an bắt rồi. Lão dối trí không biết nên giải quyết thế nào. Kế hoạch hoàn hảo của lão cuối cùng lại bị phá vỡ trong một nốt nhạc. Lão không suy tính gì nhiều, đẩy vội khẩu súng trên bàn rồi chạy khỏi nơi ẩn náu. Bọn đàn em thấy thế cũng nhanh chóng, tìm đường thoát thân. Lão lao ra khỏi căn nhà hoang, nhưng lão không tìm cho mình một con đường thoát mà là truy sát uyển thư và ông hoàng. Lão đã bị dồn đến đường cùng rồi, trong đầu lão bây giờ chỉ nghĩ đến có chết thì cũng phải chết chung. Sau khi chia rẽ được đám đàn em của Lão Tứ Uyển Thư và ông Hoàng vẫn tiếp tục chạy về phía trước Họ đi đến gần bìa rừng thì dừng lại Bởi cả hai đã không còn sức lực để đi tiếp Quay về đằng sau kiểm tra Thì không thấy bóng dáng bọn người đó đâu nữa Người mới yên tâm ngồi xuống Uống vội nước ở dưới suối rồi lấy sức Cả hai chỉ kịp thở dồn. Lúc này bọn đàn em của Lão Tứ cũng tới nơi Hai người bây giờ không còn sức để chạy Đành phải đối mặt với bọn chúng Bọn chúng quay thành một vòng tròn Hai người quay lưng vào nhau Tư thế sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào Không một lời báo trước Bọn chúng xông về phía bọn họ Cũng may cả ông Hoàng và Uyển Thư đều có võ Nên nguy hiểm giảm đi đôi phần Có điều bọn chúng quá đông Hai người căn bản không thể đấu lại Tên cầm đầu trong đám xông đến chỗ cô Hắn vùng tay đánh mạnh vào bụng Uyển Thư vô lực ngã xuống đất Ông Hoàng định chạy đến cứu Nhưng lại bị đám người trên ngăn cản Hắn giơ súng ra nhắm thẳng vào người cô uyển thư mở to mắt nhìn hắn không sợ hãi bởi cô biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Hắn cầm chặt khẩu súng, ngón trỏ đưa vào trong và rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Huyển thư nhắm chặt mắt lại đón nhận cái chết nhưng cô lại không cảm nhận được cơn đau trên cơ thể. Sau vài giây hoàn hồn mở mắt ra thì thấy tên cầm đầu đã gục xuống tự khi nào. Quay đầu sang bên cạnh mới phát hiện người nổ súng là Tuấn Kiệt. Lúc này anh mới lên tiếng. Công an đã bao vây tất cả khu vực này. Bọn mày không thoát được đâu. Nghe đến công an, đám đàn em chẳng màng đến việc giết con tin. Ai cũng tìm đường thoát thân cho mình. Ngay cả tên bị bắn cũng phải lết dậy tìm cách trốn thoát. Mối nguy hiểm không còn, Tuấn Kiệt vội chạy đến đỡ uyển thư dậy. Lo lắng hỏi Han. Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Khoảng cách cảm nhận được sự lo lắng anh dành cho mình. Cô đã không kìm nén được mà bật khóc. Anh ôm cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm chấn an. Không sao đâu. Có anh đây rồi Đừng khóc Em... em... Được rồi, đừng khóc Chẳng phải anh ở đây rồi sao Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô Ông Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt Thì mỉm cười mãn nguyện Ông tiến gần đến chỗ hai người nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mọi chuyện ổn hết rồi Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn ông Bố có bị sao không? Có bị thương ở đâu không? Chỉ là một vài vết thương nhỏ không đáng bận tâm Còn đến là bố an tâm rồi Tuấn Kiệt xuất hiện ở đây nên ông cũng an tâm bởi ông biết bản thân đã được an toàn. Nhìn các con tìm lại được nhau người làm bố như ông không vui mừng sao được. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu nụ cười trên môi ông chợt tắt khi thấy lão tứ xuất hiện sau tảng đá ở sau lưng hai người. Lão dơ súng lên nhắm về phía trước. Như đoán được mục đích của lão ông Hoàng chỉ kịp la lên một tiếng rồi chạy đến đỡ đạn cho hai người. Cẩn thận! Tiếng súng vang lên làm hai người chú ý đến. Quay lại đằng sau thì thấy ông Hoàng đã gục xuống dưới đất. Cả hai đồng thanh thét lên. Bố! Một viên đạn bay chuẩn xác ghim vào người ông, nơi phần bụng máu không ngừng chảy. Người nổ súng không ai khác, chính là Lão Tứ. uyển Thư đứng hình nhìn ông gục xuống đất. Cô chạy đến đỡ ông dậy, miệng không ngừng cầu xin. Bố! Bố đừng xảy ra chuyện gì! Bố hãy cố gắng cầm cự sẽ có người đến cứu chúng ta! Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lão Tứ với con mắt căm hận. Anh đứng dậy tiến gần tới chỗ lão, nghiến răng kèn két, quyết một đấu một. Lão không tỏ ra sợ hãi, đưa súng lên định bắn phát nữa, nhưng nhận ra trong súng không còn đạn. Anh lao tới phía lão, trong mắt chỉ còn hận thù, giơ tay đánh mạnh vào mặt lão. Lão vô lực ngã xuống đất, trở thành thế bị động. Anh đè lên người lão đấm liên tiếp vào mặt. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn cảnh bố mình bị lão bắn, ngoài ra không còn một chút nhân tính. Uyển thư cuống cuồng làm đủ mọi cách để cầm máu cho ông. Nhưng dù thế nào, máu ở lồng ngực vẫn không ngừng chảy Đôi mắt đỏ hoe, sự bất lực bao trùm toàn bộ tâm trí Cô cố, cố gắng khuyên ông cầm cử, nhất định không để bản thân nhắm mắt Bố cố gắng một lúc nữa thôi, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta Ông Hoàng lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười Sẽ không kịp đâu Bố không được bỏ cuộc, con xin bố, đừng bỏ cuộc Bố không thể, không được, con xin bố bố cố gắng thêm một chút nữa thôi, con mất bố một lần rồi, con không thể mất bố lần nữa. con sai rồi, con sai rồi. cô nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu của ông không buông, trong ký ức hiện lên những kỷ niệm về khoảng thời gian sống cùng, cô cảm nhận được tình thương của một người bố, cảm nhận được sự quan tâm mà ông dành cho mình. những điều tốt đẹp đó vốn dĩ sẽ mãi diễn ra nếu cô không chìm đắm trong thù hận. mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô luôn là nguyên nhân khiến những người xung quanh gặp nguy hiểm. Cô luôn là kẻ đem phiền phức cho người khác. Xử lý dòng lão tứ, Tuấn Kiệt vội vàng chạy đến phía hai người. Anh đỡ ông dậy rồi nói. Con đưa bố đi. Ông Hoàng lắc đầu xua tay. Đưa Uyển Thư rời khỏi đây. Không được, con không thể bỏ bố ở đây một mình đâu. Cô phản đối. Hai đứa phải rời khỏi đây đi tìm người giúp. Lão tứ sẽ không để yên nếu thấy hai đứa ở đây. Con không thể bỏ bố một mình. Con không đi đâu hết. Con muốn ở đây với bố." Nghe lời bố, cô lắc đầu kịch liệt phản đối, ông biết không thể thuyết phục được cô liền quay sang phía anh, "Đưa vợ con đi." "Con không đi, nếu không có bố." "Làm ơn, đi đi, bố sẽ cầm chân lão tứ." "Không được, con muốn nhìn mặt bố thì chạy đi." Ông vừa dứt lời tiếng súng vang lên, anh quay đầu lại nhìn thì thấy lão tứ tay cầm súng giơ lên trời, mặt lão bê bết máu sau trận đánh với anh. Nhưng lão không hề bỏ cuộc mà muốn giết tất cả đến cùng. Lão chĩa súng về phía ba người thều thào, Muốn đóng phim tình cảm thì xuống dưới vàng mà đóng. Ngay lúc này lão định nổ súng. Ông Hoàng vội rút súng dùng hết sức mình. Bắn vào chân lão kéo dài thời gian cho hai người. Ông quay sang phía anh ra lệnh. Đưa uyển thư, rời khỏi đây. Anh nhìn ông rồi gật đầu đồng ý. Thấy câu trả lời của anh cô vội xua tay phản đối. Em không đi đâu hết, em không đi. Rời khỏi đây! Ông hét lên. Tuấn Kiệt đứng dậy kéo tay cô chạy về phía trước. Ông Hoàng Hoành đầu nhìn về phía hai người rồi nở một nụ cười. Miệng mấp máy mấy chữ. Sống tốt! Hai người chạy thục mạng về phía trước. Cứ vậy mà chạy đến mỏm đá nhô ra ngoài vực thẳm thì hết đường lui. Hết đường rồi! Bọn mày không thoát được đâu! Giọng nói của Lão Tứ vang lên khiến hai người quay lại đằng sau. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Lão đã đuổi kịp. Lão dơ súng về phía trước Tuấn Kiệt liền kéo cô ra sau lưng mình Nhìn thấy cảnh tượng đó lão cười dễ cợt Chúng mày yêu thương nhau quá Nhưng rồi kết cục cũng chết thảm như bố mày thôi uyển Thư tức giận nói lớn Ông đã làm gì bố tôi nhờ công mày Mà ông ta được xuống suối vàng đoàn tộ với tổ tiên rồi Tuấn Kiệt nghiến răng kèn két gần giọng: Lão già khốn kiếp Nghe được những lời đó từ anh Lão Tứ tỏ ra không vui Không nên ăn nói với người lớn như vậy đâu. Vừa dứt lời, lão bóp cỏ. Một viên đạn ghim vào bả vai anh. Lão là người như vậy, luôn hành động mà không báo trước. Tuấn Kiệt đau đớn ôm lấy vai. Uyển Thư vội chạy lên đỡ. Ánh mắt căm hận nhìn về phía lão. Rốt cuộc, là ông muốn gì? Lão nở một nụ cười man sợ. Muốn cả hai chúng mày đều chết. Chúng mày đã phá hỏng công sức suốt bao nhiêu năm qua của tao. Đây... Đây chính là những gì mà chúng mày xứng đáng được nhận Đừng đổ lỗi cho người khác Ông hãy xem lại những gì bản thân mình làm đi Đây không phải là hậu quả mà chính ông gây ra hay sao câm miệng Sai lầm duy nhất trong mắt Và chính là nhận nuôi mày từ cô nhi viện Dứt lời Lão từng bước tiến về phía hai người Anh vẫn luôn đứng ở phía trước bảo vệ cô Nhưng với sức lực của anh hiện tại Cùng những vết thương đang chảy máu Căn bản không thể chống lại người có sống như lão Lão bây giờ đã chẳng còn gì để mất Cứ thế mà xông đến chỗ hai người như một con hổ đói Hai người đành phải tách nhau ra để đối phó Uyển Thư Dùng sức lực còn lại của mình đối với lão Tuấn Kiệt ở bên cạnh trợ giúp cho cô Hai bên đấu qua đấu lại Cuối cùng lão vẫn là người nắm thế thượng phong Cùng lúc này Quốc trường và đồng đội của mình cũng tìm được vị trí của họ Quốc trường chĩa súng về phía lão tứ nói lớn Chúng tôi đã bao vây nơi này Yêu cầu ông bỏ súng xuống Công an bao vây vị trí của ba người, lão tứ bị dồn đến đường cùng, liền tóm lấy Uyển Thư làm con tin. Lão chĩa súng vào đầu cô ra lệnh, nếu còn đến gần, tao sẽ giết nó. Vì để bảo vệ sự an toàn của con tin, tất cả đều phải lùi xuống, Tuấn Kiệt đứng dậy, hắng giọng khuyên nhủ, "Lão tứ, ông muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần ông thả Uyển Thư." "Tao muốn, chúng mày phải chết." Lão cười như điên như dại, chân liên tục lùi về phía vực thẳm lão quay đầu nhìn về đằng sau trước mắt lão ở đây là một vực thẳm sâu thẳm bị dồn đến đường này lão chẳng còn thiết sống nếu có bị bắt thì lão cũng phải gánh tội chết vì thế trong đầu lão hiện ra một suy nghĩ có chết cũng phải đem một đứa chết chung lão ghé sát vào tai uyển thư thì thầm mày nên nhớ những gì xảy ra ngày hôm nay những người mất mạng ngày hôm nay tất cả đều là lỗi của mày Câu nói của lão như một con dao chí mạng Đâm thẳng vào trái tim cô Phải Nếu như cô không chìm đắm trong thù hận Thì có lẽ ngày hôm nay sẽ không xảy ra Thả con tin Ông sẽ được nhận sự khoan hồng từ pháp luật Giọng nói của quốc trưởng vang lên Lão nhìn về phía trước gào to Tao không cần sự khoan hồng Hôm nay có chết Tao cũng phải dẫn nó chết theo Nói rồi Lão lùi về phía sau Khi đôi chân không còn cảm nhận được sự gập gành của sỏi đá Cả hai người đều rơi ra khỏi mỏm. Hành động liều lĩnh của Lão Tứ là điều không ai có thể lường trước. Tuấn Kiệt vội vàng chạy đến, may mắn nắm được tay cô, còn Lão Tứ thì rơi xuống vực sâu. Anh nắm chặt lấy tay, tay còn lại nắm chặt vào cành cây khô nhô ra từ vách đá. Dòng máu đỏ từ vết thương trên vai anh chảy xuống tay cô. Uyển Thư đưa mắt nhìn vào cành cây. Với sức của nó, chắc chắn sẽ không chịu được lực của hai người. Cô nhìn xuống phía dưới, trong lòng không hề sợ hãi, Ngược lại còn tự nghĩ ra kết cục cho mình Bên trên quốc trường cùng mọi người Đang tìm cách cứu cả hai người Kiệt, buông tay em ra Dù rất đớn đau Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông Kiệt, nếu anh không buông tay ra Cả hai chúng ta sẽ chết Có chết thì chết chung Anh sẽ không sống một mình mà không có em Anh đừng có trẻ con như vậy nữa Buông tay Anh không đáp lại cô Mà tập trung sức lực bám chặt vào cành cây Chú ếch kia chờ đợi sự cứu trợ từ bên trên. Nhìn thấy anh vì mình mà chịu khổ cô càng cảm thấy có lỗi. Sau tất cả những chuyện cô gây ra để xin được tha thứ là điều không thể. Có lẽ nếu như cô không xuất hiện trên đời thì anh đã không phải khổ đau. Cảnh cây kia sắp không chịu được mà lún xuống. Cô biết nếu càng giữ cô lại càng nguy hiểm. Kiệt! Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Cố lên, mọi người sẽ cứu chúng ta. Không cần nữa đâu. Anh quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Em nói vậy là sao? Em không được bỏ cuộc. Chúng ta sắp được cứu rồi. Cô lắc đầu mềm cười. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã luôn bên em. Em mong anh hãy nhớ những điều em nói trước đây đều là giả dối. Chỉ duy nhất có điều này là sự thật. Dương Tuấn Kiệt Em yêu anh. Anh nhất định phải sống thật tốt. Sống giúp em phần đời còn lại thật an nhiên. Dứt lời, cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Mặc cho anh cố gắng níu kéo cô lại Nhưng rồi anh lại để phụ mất cô Bàn tay nhỏ bé ấy rời khỏi tay anh Cả người cô rơi xuống vực thẳm. Khoảnh khắc cô ra đi Điều lưu giữ trong tâm trí anh Chính là nụ cười của cô Nụ cười không oán không trách Mà chỉ có tình yêu thương Huyền thư Tiếng gào thét của anh vang vọng Mang theo nỗi đau đến tận cùng Người anh yêu thương nhất đã ra đi Ngay trước mắt Mà bản thân anh lại không thể làm được gì anh lại để mất cô lần nữa. Quốc trưởng nghe thấy như hiểu ra được điều gì, lúc này sợi dây được tìm thấy trở nên vô ích. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bản bị cáo Lưu Minh Huy bị phạt 15 năm tù giam mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Những tên đàn em của lão tứ có liên quan đến đường dây đều bị bắt gọn và xử lý trước pháp luật. Công an điều tra sâu hơn và phát hiện ra nhiều hoạt động trái phép. Điều này dẫn đến việc tổ chức bị khai trừ và triệt phá. Sau khi rơi ở vực thảm xuống, lão tứ chết không toàn mạng và đã được đưa đi hỏa táng. Ông Hoàng bị thương ở bụng, nhưng may mắn các cơ quan chức năng đến kịp thời và cứu được ông. Người duy nhất không tìm thấy chính là Uyển Thư. Cô bị rơi xuống vực sau lão tứ không lâu. Theo tính toán của đội điều tra, đáng lẽ phải tìm thấy xác Nhưng dù đã điều thêm nhiều người tìm kiếm, kết quả vẫn là con số không. Sự mất tích của cô đến nay vẫn là một ẩn số. Không một ai biết cô còn sống hay đã chết. Dù là phần trăm sống nhỏ nhoi, họ vẫn hy vọng cô còn sống. Hai năm sau, thời gian trôi qua thật nhanh. chớp mắt cũng đã hai năm. Suốt thời gian qua, Tuấn Kiệt luôn tìm kiếm tung tích của uyển thư. Mặc dù người ngoài nói cô đã chết, nhưng đối với anh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ khi nào tìm được xác cô, anh mới ngừng tìm kiếm. Trong hai năm không có cô, anh luôn đắm chìm trong khổ đau. Ngày ngày làm bạn với diệu, lủi thủi trong căn phòng của hai người, xung quanh đều là kỷ vật của cô. Mọi thứ đến với anh đều là vô nghĩa, mặc dù ông Hoàng và bà Hoa hết lời khuyên can, nhưng anh vẫn không khá hơn là bao. Hôm nay là ngày tròn hai năm cô mất tích, vẫn giống như thường lệ, anh nhốt mình trong phòng ngắm nghía chiếc nhẫn cưới trên tay. Anh cười khổ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, miệng thì thầm. Anh lại nhớ em rồi. Anh yêu cô. Yêu hơn chính bản thân mình Ngày cô ra đi cũng chính là ngày anh đau đớn nhất Nhìn những kỳ vật Đồ đạc của cô xếp đầy căn phòng anh Anh chỉ có thể nở một nụ cười Đầy chua xót. Có lẽ điều đau đớn nhất trên đời Không phải là cố gắng quên lãng Mà là mãi mãi khác gì Ngoài chuyện Chào anh, tôi là đối tượng xem mắt của anh ngày hôm nay Tôi tên là Quá xấu Hả, anh nói cái gì Người thì không cần đối, mắt rừng Lớp trang điểm quá dày Ăn mặc thì như đi diễn thời trang Không hợp Này anh kia, anh nói cái gì đấy hả Không những xấu mà còn điếc Loại, anh Cô tức giận đến nỗi không nói nên lời Bản thân không kìm nén được mà hất thẳng cốc nước vào mặt anh Sau đó thì tức giận rời đi Tuấn Kiệt không phản ứng gì Anh đưa tay lau nhẹ nước trên mặt Đặt tờ tiền xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi Đây đã là lần thứ 10 Anh bị đối tượng xem mắt hất nước vào mặt Tính từ thời điểm cô mất tích đến bây giờ Cũng đã được 5 năm Suốt 5 năm qua bảo Hoa đã phải cố gắng rất nhiều Mới có thể thuyết phục anh đi xem mắt Nhưng lần nào kết quả cũng vậy Anh luôn lấy uyển thư ra làm tiêu chuẩn Để so sánh với các đối tượng Và rồi buổi xem mắt đó cũng chẳng đi đến đâu Không ăn tát thì cũng bị hất nước vào mặt Anh không quan tâm Người xem mắt mình có địa vị Quyền thế ra sao Trong lòng anh chỉ cần biết Nếu như không phải uyển thư Anh nhất định sẽ không đồng ý Rời khỏi điểm hẹn, Tuấn Kiệt lái xe trở về nhà Vừa bước vào phòng khách Anh đã bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của mẹ mình Bà ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa Chắc hẳn trong lòng đang nóng lòng chờ đợi kết quả Vừa nhìn thấy anh vào Đã bụi vã đi tới hỏi Han Sao về sớm thế con? Kết quả thế nào rồi? Cô gái này có vừa ý con không? Anh chán nản đáp lại Không vừa mắt một chút nào Bà hoa như đoán ra được sự tình hỏi dò. Con lại lấy uyển thư ra để so sánh với người ta đúng không? Mẹ, đây đã là lần thứ 10 rồi đấy. Mẹ hãy dừng việc xem mắt lại đi, không có kết quả đâu. Nói xong, anh quay lưng bước lên trên lầu. Vừa đi được vài bước, giọng nói của bà vang lên khiến anh dừng chân. Con bé đã mất được 5 năm, con cũng phải tự giải pháp cho mình đi. Không thể sống mãi trong quá khứ được. Nghe tới chữ mất, anh quay phát người lại đối diện với bà lớn tiếng đáp. Cô ấy chưa mất. Chưa mất. Chưa mất tại sao 5 năm rồi không tìm thấy tung tích Mẹ nghĩ con bé không muốn thấy con trong tình trạng thế này đâu Nó cũng đã an nghỉ Thì con nên tìm hạnh phúc riêng Con đã nói Uyển Thư chưa mất Chỉ khi nào con tìm thấy xác của cô ấy Con mới buông bỏ Con có dừng lại không Con bé đã chết rồi Mẹ mới là người phải dừng lại Chẳng phải khi Uyển Thư còn sống Mẹ đã không thích cô ấy sao Bây giờ cô ấy mất tích Chắc là mẹ vui lắm nhỉ Một cái tát đầu điếng ráng xuống mặt anh Tay bà hoa run run, lòng bàn tay đỏ ửng Bà không ngờ con trai của mình Lại có thể nói ra được những lời như vậy Trong suốt những năm qua Nhìn thấy anh dằn vặt đau đớn Tự làm tổn thương bản thân Người làm mẹ sao có thể chịu nổi Bà biết anh yêu Uyển Thư Nhưng cũng đã 5 năm rồi Không một ai tìm được tung tích của cô Tất cả những gì bà làm Là muốn kéo anh ra khỏi nỗi đau ấy Muốn anh sống một cuộc đời khác Để rồi những gì nhận lại chỉ là lời chỉ trích từ anh Tấn Kiệt ngước mắt lên nhìn bà Những giọt nước mắt lăn dài Trên gương mặt có nhiều vết nhăn Theo thời gian của mẹ Anh biết những lời khi nãy đã làm bà tổn thương Trong cơn tức giận Anh đã không kiềm chế được Nói ra những lời không hay Anh cúi đầu xuống đầy hối hận Con xin lỗi Bà Hoa giấu nước mắt vào trong Nghẹn ngào nói với anh Mẹ biết con yêu Uyển Thư Nhưng con không thể sống mãi như thế này được Con biết mẹ nói cho con Nhưng con tự hiểu bản thân mình cần gì Còn xin phép Dứt lời, anh quay lưng lái xe rời khỏi biệt thự Chiếc xe lăn bánh di chuyển dần vào đường quốc lộ Anh không biết bản thân mình sẽ đi đâu Chỉ là muốn thoát khỏi sự gò bó của mẹ Suốt năm năm qua Nhớ đến lời cô Tuyệt đối không được để mẹ buồn Nên anh mới chấp nhận đi xem mắt Dù gặp qua bao nhiêu người con gái Anh vẫn không thể rung động trước một ai Tuy rằng hiện giờ tình trạng đã tốt hơn Không nhốt mình trong phòng Mà đã bắt đầu quay trở lại làm việc nhưng vẫn không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Vì không biết điểm đến của mình là đâu, nên anh cứ lái xe, thế rồi ra khỏi thành phố từ bao giờ không hay. Sau một chặng đường dài, anh dừng xe trên một con đường nhỏ vắng người qua lại. Tuấn Kiệt xuống xe, từng đợt gió thổi qua khe áo làm anh dùng mình một cái. Bầu không khí yên bình lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời ở phía xa. Nếu như cô còn sống, có lẽ đây là nơi mà cô thích đến nhất. Đáng tiếc anh vẫn chưa thể làm được điều đó. Tuấn Kiệt nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng những cơn gió đang thổi đến. Đột nhiên một lực va mạnh vào người khiến anh trao mày, đồng thời vang lên giọng nói của một người con gái. Ui da, đau quá! Hóa ra là người đi đường vô tình va phải. Thấy cô gái ngã xuống đất, anh vội đưa tay ra đỡ cô dậy rồi hỏi han: Cô có sao không? Cô một tay vịn vào tay anh đứng dậy, tay còn lại phủi đi những vết bẩn ở trên váy, luôn miệng nói. Tôi ổn. Xin lỗi vì đã va phải anh Không sao, lần sau chú ý hơn là được Cảm ơn anh vì đã giúp tôi Cô gái lần đầu tiên đối diện với anh Đáp lại bằng một nụ cười Khi nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười ấy Không hiểu sao đôi môi anh Bất giác thốt lên hai chữ uyển thư Hai người đứng đối diện nhau Từng đợt gió thổi đến khiến mái tóc mềm của cô Bay theo chiều gió Càng hiện rõ gương mặt của cô Cô nhìn anh mỉm cười Một nụ cười mà cả đời này anh không thể nào quên Là, là em thật sao? Anh lắp bắp mãi mới thành lời Cô lặng lẽ tiến về phía anh Hẽ nghiêng đầu đáp Gặp lại em, anh không vui hả? Anh có chút bối rối không dám tin vào mắt mình Nhưng rồi vẫn nghe theo con tim mà ôm chầm lấy cô Hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ này Dù đã qua bao năm tháng anh vẫn không thể nào quên được Cuối cùng sau 5 năm dài đằng đẵng, Anh cũng đã gặp được cô Năm ấy sau khi buông tay anh Cô không rơi xuống vực mà mắc lại vào một miệng hang nhỏ nhô ra trên núi. Sau khi tỉnh lại thì biết được mình được người trong bản làng cứu giúp. Suốt 5 năm qua, không ngày nào cô không nghĩ về anh, tự hỏi liệu rằng anh đã quên tình cảm của hai người hay chưa. Dù nỗi nhớ anh khôn nguôi nhưng cô vẫn đợi để bây giờ mới xuất hiện. Không phải vì tình yêu phai nhạt dần, mà là vì cô muốn buông bỏ hận thù trong lòng và sẵn sàng đối diện với anh. Gửi lời xin lỗi đến bố. 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để thay đổi một số chuyện. Anh ôm chặt cô vào lòng, lần này cô trở về, anh nhất quyết không buông tay. Bàn tay bé nhỏ đặt lên tấm lưng rộng lớn của anh, cùng lời nói nhẹ nhàng bên tai. Liệu anh còn chấp nhận em không? Anh nguyện để em lừa cả đời, miễn sao đừng rời xa anh. Khoảnh khắc gặp được cô, anh biết ông trời đã không quá bất công, mà lấy đi của ai tất cả. Sự xuất hiện của cô, có thể là khởi đầu cho một cuộc sống mới, hoặc là sự hàn gắn của một trái tim đã vỡ. Đôi khi ta tự hỏi vui với nhau thế này, tại sao chúng ta luôn hẹn kiếp sau để bên nhau mà không thể cùng nhau cố gắng để được sống trọn vẹn ở kiếp này? Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Hàn gắn một trái tim của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.